Đinh Lang Đinh Thống, Đinh Minh Tiêu tư nhà Lương sang làm thái thú Là người tàn bạo hà khắc, nhân dân quán khổ Hồi bây giờ có người là Lý Bôn, tức là Lý Bí Khởi nghĩa đánh nhau với quân Lương Trước đó, ở động nguyền dân Có một người họ Đinh tên là Lãng Vợ là Nguyễn Thị Sùng, giống là người tu nhân tích Đức Đinh công vốn là người có tài có đức Chẳng may gia biến xảy ra Bố mẹ đều mất Hồi ấy địa phương mất mùa luôn mấy năm liền Trộm cướp nổi dậy khắp nơi Một tên cường tạc muốn bắt ép Đinh lãng theo chúng Ông Thang Gia đình ta mấy đời chỉ làm điều nhân đức Nếu ta đi theo bọn chúng Thì bao điều phúc đức của tổ tiên cha mẹ Đến đời ta rửa sạch sành xanh Ông mẹ thu xếp gia tài Đem vợ là Nguyễn Thị đến trọ tại chùa xã La Tiến. Thời gian ấy, ông bà tuổi gần 40, chưa sinh con. Ngày đêm thắp hương cầu đảo chư Phật. Một đêm, ông chim bao thấy con rồng vàng hiện ở trong nhà. Nguyễn Thị có mang từ đó. Đến mùng 4 tháng Giêng năm Mậu Thìn đẻ ra một cậu con trai mặt rồng mắt phượng, cầm én mây ngai. Đinh lãng thấy điều ứng mộng. Bèn đặt tên con là Đinh Lan Lúc vợ ông trở dạ đẻ Phụ lão la tiếng chiêm bao Thấy quân lính đi vào trong đền Truyền gọi phụ lão và nhân dân ra tập trung trước cửa đền Một vị thần ngồi trên ngai phán Ta đây là tuyên minh chính thần Nay có nhà họ Đinh Giữ chùa Ăn ở phúc hậu Cảm động lòng trời Trời cho ba vị giáng sinh làm con Năm nay sinh một, sang năm sinh hai, đều là những vị phúc tinh giáng thế phò vua giúp nước, sau khi hóa sẽ làm phúc thần ở địa phương này. Số trời đã định, nay ta báo cho dân biết. Các phụ lão biết là Điềm Chiêm Bao, thần phật báo trước cho làng một điều gì đây? Họ ghi lại để nghiệm xem sau này thế nào. Đến tháng 11 năm Mậu Thìn, Nguyễn Thị Chiêm Bao Thấy y hai tiên đồng xin vào làm con, gia bà lại có mang. Đến ngày rằm tháng 5 năm sau, bà sinh ra một bọc hai con trai trông rất tuấn tú. Sau 100 ngày, Đinh Lang đặt tên cho các con, một là Thống, một là Minh. Ngày qua tháng lại, Đinh Lang lên 7, Thống và Minh lên 6. Ba ông đều thông minh đỉnh ngộ, tài đức hơn người. Một hôm Ông bà từ biệt nhân dân La tiếng đem ba con về quê. Năm ba cậu 15-16 tuổi thì cha mẹ đều mất. Năm 18-19 tuổi cả ba theo học Bách Gia Chư Tử cùng các môn giỏ nghệ và họ tỏ ra là người có bản lĩnh. Căm dẫn tên Tiêu Tư tàn bạo ba người Chu Du Thiên Hạ xem dẫn hội nước nhà ra sau. Một hôm Ba anh em đi đến địa phận xã La Tiến gặp một ông già đầu tóc bạc phơ có dáng tiên phong đạo cốt ông mời hỏi vàou trong đền đặc tiệc khoản đãi vợ lúc chán tạc chán thù bao nhiêu chuyện cổ Kim xinh xinh quá quá sắc sắc không không đều được nói đến đến lúc gà gái dồn dập ba ông nhìn lên tường thấy một bài thơ rất hay lấy làm ngạc nhiên ngờ đâu Một ông thủ từ mà hay chữ đến thế Họ bèn hỏi lai lịch Ông già cười nói Lão đây là bậc danh tướng của Hùng Triều Và là vị chính thần của xã La Tiến Ba ngày sau cũng cùng ta làm phúc thần ở làng này Vì thế Nay ta tiếp đẩy ba ông Nói xong đứng dậy Phủi áo đi vào hậu cung biến mất Ba ông lấy làm kinh sợ Bèn đề một bài thơ lên tường Hùng triều dựng nước đến nay Đại dương hiển ứng gặp người trần Giang Từ đây ân nghĩa kết truyền Giữa đình ưu hiển nghe quyền hóa công Ba người làm lễ bái tạ rồi ra đi Một hôm họ đến đất Thái Bình quận Long Biên Và sinh ra mắt Lý Buông Lý Buông thấy ba ông tướng mạo đường hoàng Quay phong lẫm liệt Có tài văn giỏ Học vấn thì sâu rộng bèn giữ lại quân trung làm việc. Ba ông cùng viên đại tướng là Triệu Quang Phục, truyền hịch đi các phủ huyện chiêu tập nghĩa binh đánh giặc lương xâm lược. Chỉ trong khoảng thời gian dài 3 tuần, số người hưởng ứng của khởi nghĩa đã lên đến 60.800 người. Ninh Lan làm đại nguyên Soái quản lĩnh 8 bộ phận quân đội, thống công làm đô thống chế, minh công làm hiến minh đại phu, Ba ông đem quân đánh nhau với tiêu tư Y phải chạy về nước Lý bôn lên ngôi Tức là Lý Nam Đế Nhà vua mở tiệc khao thưởng quân sĩ Ba ông xin lấy La tiếng Thuộc phủ Khói Châu Làm ấp, ăn Lộc Và được nhà vua chuẩn Y Ba người xin vua cho về thăm xã La tiếng Làm lễ bái ít tuyên minh đại dương Và khao thưởng nhân dân Ba Trang Các ông nói với dân Bà chúng tôi đã xin vua cho miễn trừ các khoản tô thuế tạp dịch để chuẩn bị cho nơi dạng năm hương quả của chúng tôi ở đây. Nhân dân bèn dựng đền thờ ở Bản Trang để chuẩn bị sẵn nơi thờ cúng các ông mai sau. Mấy năm sau, quân lương do Trần Bá Tiên chỉ huy lại kéo sang xâm lược. Lý Nam Đế đóng quân ở hồ Điển Triệt, quân lương không dám đến gần. Một hôm, nước sông dâng lên chảy vào trong hồ. Quân lương theo nước mà tiếng Quân của Lý Nam Đế thua to. Dùa rút lui về động khuất lão, bị bệnh lam chướng mà mất. Bao nhiêu quyền hành đều do Đại tướng Triệu Quang Phục nắm giữ. Ba ông càng quang phục, không nên chiếm ngôi mà phải tìm con cháu của Lý Nam Đế dựng lên làm vua. Nhưng quang phục không nghe. Ba ông bèn đem quân về đóng tại La Tiến để chống lại Triệu Quang Phục. Sau khi nghe thấy người anh em họ của Lý Nam Đế là Lý Phật tử khởi binh ở huyện Chu Viên, Phủ Tam Độ thuộc Đạo Sơn Tây, ba ông mới đem binh mã đến quy phục Phật tử. Một ông tâu với Phật tử. Thần đánh nhau với quan Phục nhiều lần mà không thắng được, nhất định là có phép lạ gì đây. Nghe nói quan Phục có con gái tên là Cảo Nương, tuổi tương đương với công tử Nhã Lan. Ngài nên xin cầu hôn để dò xem thế nào. Phật tử nghe kế của ba ông, bèn sai sứ sang cầu hôn. Triệu Việt Dương đồng ý gã con gái cho Nhã Lan. Phật tử cho Nhã Lan sang ở rể Nhã Lan dụ dỗ cảo nương cho xem mũ đầu mâu móng rồng. Nhã Lan tìm cách đánh tráo, rồi về tâu với Phật tử. Phật tử sai ba ông cầm quân đánh Triệu Việt Dương. Dương thua chạy. Gieo mình xuống cửa bể Đại Nha tự sát Phật tử lên ngôi Lấy hiệu là Hậu Lý Nam Đế Phong ông thứ nhất là Đại bàng Nguyên Soái Đinh Lan Đại Dương Phong ông thứ hai là Đô Thống Đại Dương Phong ông thứ ba là Hiến Minh Đại Dương Ba ông cùng hóa một ngày Hậu Lý Nam Đế Sai Quang Triều Về làm lễ tế bái Và truy phong Làm thượng đẳng phúc thần Chuẩn y cho ba trang xã La tiếng Lập miếu thờ Sau này Đinh Tiên Hoàng khởi nghĩa dẹp loạn 12 sứ quân Một hôm Hành quân qua miếu các ông Trời bỗng đổ mưa Quân không tiến được Đinh Tiên Hoàng vào miếu trú chân Bỗng tâm thần bân khuân Chìm bao Thấy bốn vị tôn thần Tiên Hoàng hỏi thì Dị đứng giữa thưa Tôi là thiên khai Tuyên Minh danh tướng Triều Hùng ba vị đứng bên tả binh Hữu một vị là bác bộ Đ đạiiànng Đinh Lan một vị là đô thống một vị là Hiến Minh đều là danh thần thời tiền lý Hậu lý này thấy ngài đánh dẹp 12 sứ quân để thống nhất núi sông bọn thần Nguyễn Tòng Trinh Âm Phù giúp nước dẹp loạn sau này Tiên hoàng dẹp được 12 sứ quân, lên ngôi hoàng đế, phòng thiên khai tuyên minh là thượng đẳng thần, phòng đinh Lang đô thống và hiến minh làm trung đẳng thần, sắc lệnh cho nhân dân ba trang xã La Tiến, trùng tu, miếu mạo. Từ đó, nước đảo dân cầu đều rất linh ứng. Các triều đại đế dương sau này đều có gia phong Duệ hiệu.